Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện ly Kỳ à, Không biết anh em đã sắm Tết như thế nào rồi ạ? À, cũng sắp Tết rồi thì anh em cũng thông cảm cho mình nhé Bởi vì cũng nhiều việc bận đấy Chúng sắm Tết hay là chuẩn bị một số thứ Thì rất mong em thông cảm về nếu lịch ra chuyện nó không được đều Hoặc đọc nó không được đều Chắc ai cũng vậy thôi thì cuối năm mình đều là bận đúng không các bạn? À, mình cũng chưa chốt được lịch nghỉ Tết Nhiều bạn inbox móc là xem lịch nghỉ Tết như thế nào Thì mình không chốt đâu Mình dành là mình đọc thôi Rất mong các bạn thông cảm nếu là lịch nó không được đều nhé Ok, à, trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc tập số 265 của bộ truyện Hắc Tây Du Mọi người đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé Và comment cảm xúc của các bạn nữa nhé Vâng, bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào Hắc Tây Du, tập 265 Người cầm bị hắn làm cho giật mình Tức giận nộ trừng về phía hắn một cái Làm ra đủ loại động tác qua tay múa trần Người mù nhắm mắt lại Nhìn tận mục cũng với đồ tể giao chiến Rồi thản nhiên nói Người cầm Người có hai con mắt Mà cái gì cũng không thấy được Ta tới giúp người một cái Bàn tay hắn kề sát trên mặt người cầm Đem hai mắt che kín lại Người cầm đang điện gạt tay quán ra Thì đột nhiên thân thể hơi chấn động Hắn vậy mà thực sự Đã nhìn được Hắn đã nhìn được tận mục cùng đồ tể sừng sững tại chỗ đó Hai người thân thể bất động nhưng mà tinh thần của bọn họ lại đang thiên biến vạn hóa, giống như là từng đạo lưu quang, ngàn vạn đao pháp điên cuồng hướng về phía đối phương cồng tới. Đao quang sáng chói mắt, có trường đao đại thế như là chém rách bầu trời, có đao tinh xào giống như dòng nước. Tinh thần của bọn hắn cực kỳ đa dạng, trong chốc lát đã có vô số chiêu qua đi, chiến đấu dị thường quyết liệt, để cho mắt người ta không nhận biết được. Bọn họ giống như hai đao thần vĩ đại đang sử dụng cực hạn đao pháp của mình. Để xác minh sơ học sơ ngộ của nhau Người cầm thử người ra Nhưng vào lúc này Bên tai của hắn phẳng phất nghe được thanh âm chống trận Giống như có hàng tỷ người bất khuất gạo thét. Đó là tinh thần trong cơ thể tận mục chuyển tới Trong thoáng chốc Hắn lại giống như là xuyên qua lịch sử cổ xưa, Nhìn thấy trong bóng tối vô tận Có đào quang cắt ra bóng tối Hắn giống như thấy được Tiền dần viễn cổ bọn họ đang chống lại lịch sử Đào quang kiếm ảnh Từng thân thể cơ bắp mạnh mẽ trong bóng đêm nhảy lên, chống lại cường quyền, chống cự lại ngoại địch, đối kháng với hồng thủy mãnh thú vô cùng hiểm ác. Đối kháng với bất công của thời đại. Bọn hắn mang trên lưng đêm tối, gian khổ khi lập nghiệp. Một nhóm rồi lại một nhóm người ngã xuống. Trong núi thây biển máu, lại có một nhóm rồi lại một nhóm người đứng lên. Bọn họ từ bóng tối đi về phía ánh sáng, từ quá khứ đi về phía hiện tại. Sống lưng của dân tộc này, vậy mà chưa hề đứt đoạn. Người cầm nhìn ra được, mà trong lòng nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được lớn giọng nói. Hảo đào pháp. Người mù thả tay xuống thản nhiên nói. Thấy được chưa? Người cầm liên tục gật đầu, lúc này hắn lại mới cảm thấy gương mặt ướt sũng. Hắn, vậy mà tại thời điểm nhìn được đào pháp của tần mục, thì nhịn không được mà rơi lệ. Hắn chớp chớp đôi mắt ra, cười nói. Ờ, bị thuốc làm sặc, Thuốc thực là cay cổ họng. Long Kỳ Lân thận trọng tiến được góp mặt Nhỏ giọng nói Hai vị lão già tỉ thí thế nào rồi Ta làm sao lại không xem được Người mù cùng với người cầm Liếc nhìn hắn một cái Người mù kinh ngạc nói Người còn chưa lên bàn Không có đâu Long Kỳ Lân cười xoài liên tục nói Hai vị lão già Giáo chủ cùng với đồ lão già tỉ thí Xăm ra ta không hiểu Nghe lại các người đều nói hay Xin hai vị lão già chỉ giáo cho một ven Người cầm từ trong giường lấy ra một cái ngân hoàn to cỡ đầu ngón tay Vứt cho hắn nói Người ném vào giữa hai người bọn họ đi Long Kỳ Lân đem ngân hoàn ném ra ngoài Ngân hoàn này là một cái thần binh Nó vừa mới bay đến vị trí tần mục cùng với đồ tề Thì liền đột nhiên phát sinh dị biến Ngân hoàn phẳng phất như bị kích thích Bòng một tiếng Hướng về phía bên ngoài tách ra Trong khoảnh khắc Đào hóa thành hàng ngàn thanh thần thương Đây là phương pháp luyện khí của Duyên Khang Là thương hoàn Do Duyên Khang bá trầu thiên thánh học cùng thiết kế ra Nó gồm vô số thành thường Nhét chung một chỗ Vừa vận hình thành một viên cầu Hiện tại phương pháp luyện khí của Duyên Khang Bất kể là thiết kế Hay độ chính xác trong chế tạo Đều đạt tới trình độ cao cấp nhất trong chư thiên vạn giới Gần với thiên đình Tạo phụ thiên công Tuy nhiên hàng ngàn thanh thần thương Vẫn mới phân giải ra bên ngoài Thì tựa như bị một thần đao vô hình chém qua Từng cán thần thương bị cắt rơi xuống trên mặt đất Ngay sau đó Có vô số thanh đại thương hóa thành du long Trên không trùng bay lượn Rồi hướng về phía tầng mục cùng đồ tể công tới Thần thương cực kỳ linh thông Được lạc ấn phù văn do Giang lăng Học cùng thiết kế Lúc bị đánh lén có thể tự chủ phản kích lại Loại thần thương này Tại trong chiến tranh đại quy mô Có thể cứu được tính mạng của chủ nhân Bởi vậy rất được thiên đình hoàn nghinh Không tiếc dùng nhiều tiền để mua sắm thế nhưng ngàn vạn chuôi thần thương kia còn chưa rơi xuống thì đột nhiên đã hóa thành vô số mảnh vỡ như mưa rào rơi xuống thấy vậy long kỳ lân giật nảy mình tiêu chuẩn luyện khí duyên khang vậy mà đạt tới loại trình độ này làm cho hắn cũng mở rộng tầm mắt hắn đi theo tần mục xuyên việt về viễn cổ nhìn thấy thần binh lợi khí đều rất thô ráp nay đột nhiên trở lại duyên khang chợt cảm thấy thời kỳ trước kia giống như là đang ở thời đại man hoang mung muội vậy bất quá Duyên Khang 5 năm qua phát triển sắc thực đột nhiên thăng mạnh So với 5 năm trước Là Cao Minh không biết bao nhiêu lần Cũng khó trách làm cho Long Kỳ Lân phải kinh ngạc Nhưng đều làm cho hắn còn kinh ngạc hơn Là hai người tần mục cùng với đồ tề Tuy nhắm mắt lại Nhưng mà thần đao vô hình Vẫn được thi triển ra sắc bén như vậy Họ cứ đứng ở nơi đó Nhìn như không có bất kỳ cái gì nguy hiểm đáng sợ Nhưng mà nếu như bước vào khu vực giữa bọn hắn Thì chỉ sợ trong khoảnh khắc Liền sẽ vỡ thành vô số mảnh Giáo chủ cũng ngày càng thêm lợi hại Long Kỳ Lân nháy mắt mấy cái nói Chúng ta sau khi đánh cắp được Lưu Ly Thanh Thiên Tràng Thì lên trở lại quỷ thuyền Để cho hắn ở lại thời đại Long Hắn Trong khoảng thời gian đó Hắn đã trải qua những cái gì Long Kỳ Lân có thể nhìn ra được tần mục Là trong đoạn thời gian đó Đạo tâm có sự bay vọt lên Đạo tâm tăng lên Làm cho tinh thần quán thăng hoa Phong thái, tầm mắt, nội tình Đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ Đấy cũng là lý do Khiến cho tinh thần của tần mục cùng với đồ tề va chạm vào nhau Mà tần mục không rơi vào thế hạ phong Người ngoài nghề xem náo nhiệt Trong nghề xem môn đạo Tần mục cùng với đồ tề đứng ở nơi đó Không có náo nhiệt gì có thể nhìn Người có thể nhìn ra được môn đạo Thì cũng chỉ có là người mù mà thôi Dưới tình huống mắt hắn nhìn chăm chú vào Tinh thần tần mục càng thêm nồng đậm Vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn ngồi Đã vượt lên trên đồ tề Đây là do kinh nghiệm tạo nên Không có kinh nghiệm xuyên qua lòng hắn Không có kinh nghiệm biến đổi lớn trong lịch sử mang đến sự cảm động Thì tần mục khó có thể nuôi dưỡng ra một loại tinh thần bất bại Tinh thần bất diệt vượt qua cổ kim như vậy Đồ tệ đứng không vững nữa rồi Nhất định phải ra tay Hắn vừa nghĩ tới đây Thì thanh thần đao cắm ở trước người đồ tệ Đột nhiên như đằng long nhảy lên Bị đồ tề cua ở trong tay Rồi ngang nhiên xuất đao Tần mục tinh thần quá mạnh Tiếp tục nữa mà nói Hắn căn bản không cách nào có thể phá vỡ được đạo tâm của tần mục Ngược lại sẽ bị tần mục áp chế, tích không chiến mà bại Đây là việc mà bất kỳ cường giả Lý đao nhập đạo nào Cũng tuyệt đối không khi nào có thể dễ dàng tha thứ được Hơn nữa Đồ tề còn cảm giác được Tần mục đang mượn tay quán dưỡng đạo Dưỡng đạo chính là dưỡng đạo Trước dưỡng khí Khí đủ thì đao nhanh Chính là dưỡng đạo thuật Đạo thuật tốt thì chính được mạnh Dưỡng đạo pháp minh tinh thần Uẩn dưỡng tinh thần thì đến được đao đạo, đạo trao qua thời gian dài, khiếm khuyết của tần mục cũng không phải do ngộ tính không đủ, cũng không phải do các đao pháp không đủ, mà là không có tinh thần rõ ràng tích chứa ở bên trong đao đạo. Hiện tại tinh thần của tần mục đã có, nhưng vần vẹn tinh thần đụng chạm tới đao đạo còn chưa đủ. Lấy đao nhập đạo chỉ dựa vào lĩnh ngộ là không được, nhất định phải xuất đạo. Tinh thần tần mục tựa như một hạt giống chưa nảy mầm, chỉ đang sinh trưởng trong vỏ mà thôi. Tần mục cần có áp lực, áp lực càng cường đại hơn nữa, mà đồ thể rút đao chính là cho thần mục áp lực trong toàn lão thôn đồ tề luôn luôn là vị lão sư nghiêm khắc mỗi lần dạy dỗ thần mục đều là ra tay độc ác chứ không phải như má ra thường xuyên vừa ra tay vừa bảo vệ thần mục sớm đã bị hắn đánh cho gần chết trên dưới 100 lần lần này cũng không ngoại lệ trường đao của đồ tề ở nơi tây thiên đao thứ thứ nhất dạ chiến liên thành phong vũ được hắn thi triển ra đây là đao pháp trong chiến trường tại thời đại của đồ tề ra chiến trường thì vũ khí tốt nhất chính là đao. Đao nhanh như xét đánh, giơ tay chém xuống. Bên trong sa trường chỉ có ai có đao nhanh mới có thể sinh tồn được. Là một tồn tại còn chưa thành thần liền đi tìm hiểu đao đạo cửu trọng thiên. Sau khi đến thời kỳ duyên Khang biến pháp, trình độ đao pháp của hắn cũng đột nhiên thăng mạnh. Hắn tới đây làm cục đá mài đao, tuyệt đối có thể đem thanh đao tần mục mài tới mức sáng như tuyết, mài vô cùng sắc bén. Đồ tệ đã từng là thần thông giả trong quân, là người từ trong núi thầy biển máu bỏ ra. Về sau mới trở thành bậc thầy đao pháp một đời. Hơn nữa đào pháp uẩn dưỡng hào hùng, trở thành văn hào một đời. Hắn là một nhân vật trói mắt thời đại này. Đào pháp quán thi triển ra, khiến cho thần mục không thể không cầm đao mà chiến. Dạ chiến liên thành phòng vũ, đao của hai người giống như hai tia chớp trong đêm, nhanh tới mức làm cho người ta thấy không rõ đao thế, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người bước chân xe dịch như là ảo ảnh vậy. Tài nghe được đào minh hợp thành một đường Đào thực sự quá nhanh Cọ sát không khí làm cho thần đào Trở nên vô cùng nóng bỏng Trong ánh đào đốt lên hừng hực thần hòa Đào cùng với đào va chạm Hình thành hai đạo vòi dòng lửa Bên trong vòi dòng Có vô số đào quang đan xen Hai người chân đạp hư không càng lên càng cao Hai đạo vòi dòng lửa cuốn quanh cùng một chỗ Hòa diễm hừng hực Cao tới trăm ngàn trường Trường đào trong tay bọn hắn trước sau Tà tà hữu hữu xuất quỷ nhập thần chậm chậm chậm quá người vẫn quá chậm thanh âm đồ tề từ trên bầu trời truyền tới thanh âm lơ lửng không cố định chợt trái chợt phải tức giận nói phải nhanh hơn nhanh hơn một chút nữa người phải quên thần thông của người đi người phải quên ngươi là mục thiên tôn quên các linh binh thần binh của người đi trong tay người chỉ có đau đau chính là tất cả những gì ngươi thờ phụng đau thành khó tả là tinh thần người có tinh thần Vậy liền đem tinh thần hóa thành đạo của ngươi Hóa thành đạo của ngươi Đạo là lửa trong lòng ngươi Chỉ cần có bất cứ sự tình gì Một đạo chém Có kẻ ngăn đường Một đạo chém Thần ma cản ngươi Một đạo chém Trời bất công Một đạo chém Đất vô đạo Một đạo chém Chiến kỹ tổng sư đao không rời tay khinh thường thần thông Phía dưới Tại trước cửa đốc sường Thần sắc người mù cùng với người cầm biến hóa Người mù nói nhỏ Cái tên mổ heo này Hình như sắp lại muốn nổi điên rồi Người cầm liên tục gật đầu Nói Hắn đã nhiều năm không có phát điên rồi Hắn mà phát điên lên Ngay cả mình cũng đều chém Liệu Hắn hạ sát thủ Người có thể ngăn lại được hắn ư Người mù trên mặt câu có nói Khó Thực tế Hắn vẫn luôn mạnh hơn so với ta Tuy nói là lần này Ta tìm hiểu được tốt hơn Nhưng cái thằng này Dường như là cũng tìm hiểu ra Thứ gì đó không tầm thường Ta rất khó ngăn cản hắn đánh chết Mục Nhi. Long Kỳ Lân ở bên cạnh nói nhỏ. Hai vị lão gia, giáo chủ thực lực cũng rất mạnh. Tại thời kỳ viễn cổ, đã đánh chết ngũ rượu cổ thần. Người cầm cùng với người mù lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai lão già híp mắt một cái, rồi ngồi ở chỗ đó. Một người tựa vào nơi đó, hắc hắc nói. Vậy liền không sợ. <cười> Mục Nhi đè ép tu vi, cùng với đồ tể đánh, ta ngược lại ta ra mong đợi trong khoảnh khắc một nhì lý đau nhập đạo sẽ đem đồ tệ chém thành cái bộ dáng gì bọn họ một mặt cười xấu xa yên nhi nháy mắt mấy cái nói nhỏ các phụ huynh nhà công tử đều là như vậy sao long kỳ Lân chần chừ thoáng cái rồi ghé vào bên tai nàng nói hầu như lại đều như thế không có mấy ai nghiêm chỉnh đâu chỉ có tư bà bà là nghiêm chỉnh một chút nhưng cũng tà khí cực kỳ Đang nói Thì trên bầu trời tần mục cũng đồ tề đao pháp biến đổi Rồi lại biến Lực lượng tích chứa ở trong đao càng ngày càng mạnh Nhật diệu đông hải thập thiên lãng Để đao xuất cấm lại Hoàng thụ mang mang nhất tuyến thiền Lại đến trường đao huyền nguyệt phát khoái mã Rồi đến đao khai minh nguyệt hoàn Từng đạo Từng đạo thiên đao thi chuyển ra Đào pháp uy lực càng ngày càng mạnh Từ phía dưới nhìn lại Chỉ có thể thấy được trên bầu trời Đạo hắc tuyến đột nhiên xuất hiện Đó là thần đao quá nhanh. Bổ ra không gian Trên bầu trời Không ngừng có tình mang lóe lên Từng thần trì của thiên đình Trong duyên kháng tinh đồ nhô đầu ra Bọn họ đang duy trì Trong nguyên giới tinh đồ trận pháp vận chuyển Nay bị hai người chiến đấu làm cho kinh động Thần sắc những thần trì này Ai nấy đều rất lo lắng Lo lắng hai người bọn họ giết đỏ cả mắt Sẽ đến tinh đồ Giết chết bọn họ Càng đáng sợ hơn chính là Trong số hai người đánh nhau phía dưới Trong đó có một người hiền như là người điên Đào pháp thẳng thắn thoải mái quy lực vô cùng lớn, một vẻ liều bảng. Hình như cái tinh đồ trước kia là bị người kia bổ ra. Bọn họ nghị luận. Đồ tệ vừa điên cuồng xuất đao, vừa giống to là hết, thành âm như sấm, làm cho các thần chỉ bên trong tinh đồ bị chấn động tới mức màng nhĩ vang lên ống ống. Tinh thần của người rất lớn, lực lượng của người rất lớn, nhưng lại không có theo đao của người phát huy ra. Hắn càng thêm điên cuồng chém vào tận mục, đỡ trái đỡ phải. Liên tục bại lôi Trên người đầy vít máu loang lổ Hắn không giống như trước là muốn trợ giúp tần mục lĩnh ngộ ra đao đảo nữa Bây giờ ngược lại Giống như là muốn dùng đao đánh chết tần mục Đem tần mục chèn ép Tới mức tinh khí thần không ngừng thu hẹp Không ngừng áp súc Đè cái mầm nho nhỏ ở bên trong vỏ Không để cho cái mầm mới này nảy thọ đầu ra Đồ tề giết đỏ cả mắt Đào pháp càng thêm kinh khủng Nghiêm nghị nói Phát tiết Phát tiết đem đạo của ngươi, đồ vật của ngươi phải bảo vệ, tín niệm người muốn kiên trì phát tiết ra ngoài hết. đừng cố kỹ, đừng có sầu lo, đừng có bất kỳ gánh nặng, phát tiết ra hết đi, phát tiết ra ngoài cho ta. cơ bắp trên thân thể thần mục nhô lên, tóc xóa ra, rồi đột nhiên há miệng gào to. nguyên khí của thần mục bạo phát, khí huyết dâng trào, tinh thần hóa thành thủy triều cuộn trào mãnh liệt, tinh thần, khí huyết, nguyên khí, điên cuồng hướng về phía trong đào dũng mãnh lảo tới. Quá trình viễn cổ tứ nguyệt nhân tộc cực khổ, tiền bối gian khổ khi lập nghiệp, nhiệt huyết trắng sĩ bi ca hào hiệp, toàn bộ từ trong một đao này bộc phát ra hết, phát tiết ra ngoài. Đào quang chiếu rọi bầu trời, làm cho tinh đồ trên trời xùy một tiếng đứt ra. Trường đao lực áp tất cả, phá vỡ tất cả, mang theo đại thế bằng bạc, hướng về phía đồ tệ bổ tới. Giờ khắc này, ven bờ đổ sang, bên trong từng tòa đốc giường, từng cái thần đao đang được chế tạo đột nhiên rầm rầm chấn động. Vô số thanh thần đao thoáng cái dựng thẳng lên Từng thanh thần đao tản mát ra từng đạo thần quang Thần quang sông lên trời cao Vô cùng rực rỡ Đồ tề cười ha ha Hoành đao ngân tiếp nghiêm nghỉ nói Thiên đạo lĩnh vực Ông một tiếng đao vực của hắn hướng phía bên ngoài bành trướng ra đao đạo đệ nhất trọng thiên Đệ nhị trọng thiên Đệ tam trọng thiên lần lượt tỏa ra Trong khoảnh khắc của hóa thành đạo đạo 14 trọng thiên hình thành một tòa thiên đạo lĩnh vực So sánh với đao đạo thiên không lĩnh vực Của lạc vô song tinh thông tính toán Thì lĩnh vực của tần mục có sự khác biệt Thiên đạo lĩnh vực của tần mục Đại khí mềm mông Không có tinh xảo tính toán Có chỉ là trường đao nhiều múa Tần mục một đao chém xuống Bổ ra thiên đạo lĩnh vực Chém vào đệ nhất trọng thiên Đệ nhị trọng thiên Đệ tam trọng thiên Trường đao phá sóng Tầng tầng lớp lớp đao đạo Chư thiên bị bổ ra Một đao hung ác như vậy Nhanh như vậy Vậy mà một đao cắt ra trọng thiên thứ 14 Đem thiên đao lĩnh vực đánh xuyên qua Đồ tề dơ tay Rút đao vung về phía trước một cái Đinh một tiếng Đao của án nghìn tiếp đao của tần mục đánh xuống Hai cái thần đao va chạm Ai nấy ngừng lại Một đao của tần mục bên trong tích chứa năng lượng nhất thời tản thành mây khói Bị một đao của đồ tề toàn bộ hóa đi Cùng lúc đó Bên trong đốc tạo xưởng Phía dưới vô số thần đao rầm rầm rơi xuống đất Thần quang thu hẹp Dị tượng không sinh Trên bầu trời, tần mục lùi về phía sau một bước Cầm ngược trôi đao hướng về phía đồ tề không người cúi đầu Đồ tề quay ngược lại trường đao Cầm ngược trôi đao, chắp tay đáp lệ nói Người đã nhập đạo Không uổng công ta một phen khổ tâm Người ở tại chỗ này suy nghĩ một chút Xem tên của đào đạo đệ nhất trọng thiên của người gọi là gì Ta đi xuống uống rượu trước Tần mục gật đầu Đồ tề hạ xuống từ trên không Vừa mới rơi xuống đất bước chân lảo đảo một cái người mù nhìn thấy vậy có chút hài hì nói tổn thương xót đồ tề nguyễn thánh một cái một tay cua lấy long kỳ lân ánh mắt không tốt nói long tiền đầu lấy cho ta chữa thương long kỳ lân gỡ xuống hồ thiên bình dùng hồng bông nguyên dịch trị liệu thương thế cho đồ tề người cầm cùng với người mù thì cười hăng hách không ngừng người cầm khoa tay mũi trần động tác tay nói công pháp đế tọa của người đã thành Vì sao không trực tiếp truyền cho hắn Ngược lại một bực ép hắn lấy ra đao nhập đạo Đồ tề lại lấy ra đan dược Do dược sư luyện chế Ăn vào đều ổn định nguyên khí Đang tán loạn Và bổ dưỡng thần tàng cùng với thiên cung Rồi lắc đầu nói Các người thì biết cái quái gì chứ Công pháp là do ta sáng tạo ra Nó thích hợp với ta Nhưng không thích hợp với hắn Lão sư tốt Không phải là dạy dỗ học trò công pháp của mình Mà là để hắn tìm hiểu do con đường thuộc về chính mình Nói xong hắn ngần đầu nhìn lên tần mục Ở trên bầu trời Đang suy tư về đạo đạo đệ nhất trọng thiên mà nói Đại đồ đệ bá sơn của ta Không được Đối với đạo đạo còn kém một chút ý tứ Chỉ có thể đi lệch đi Tuy nhiên chiến pháp hợp lưu Cũng có thể trở thành đại tông sư Cho nên ta có thể đem công pháp của ta chuyển cho hắn Nhưng mục nhi thì không giống như vậy Hắn có thể đi càng xa hơn Cho nên nhất định bản thân vì tự lĩnh ngộ được Nói xong hắn thoáng cách thư giãn thân thể Khóe miệng run lên kêu gì nói Vấn đề là tên tiểu tử này Pháp lực thực sự quá mạnh Tinh thần khí của hắn lắng động quá lâu Hơn nữa lần này đi du lịch mang đến cho hắn chỗ tốt hơn rất nhiều Thời điểm đao đạo rộ lên Ta suýt chút nữa là không tiếp nổi hắn Người mù ánh mắt lấp lên ấy Kiếm đạo của hắn Là từ kiếm đạo Tầng thứ 10 của thôn trường làm cơ sở Phát triển ra kiếm đạo của bản thân Đao đạo của hắn cũng là lấy thiên đạo Kiểu pháp của người làm cơ sở Vừa lên tới đã có được đao đạo đệ cửu trọng thiên Tiểu gia hỏa này 40 tuổi liền đã có bậc thành tiệu này Nghe vậy Yên Nhi liền nhắc nhở nói Công tử Nói hắn vừa mới tròn 10 tuổi <cười> Không biết xấu hổ Thực là không biết xấu hổ Người mù, người câm Cùng đồ tề trời ẩm lên Rất là cao hứng bừng bừng bắn tần mục Một lần sau đó trong lòng liền dễ chịu hơn rất nhiều tu vị cao bao nhiêu Thực ra phải nhìn vào nhãn giới Nhìn vào đảo tâm đồ Tề cảm khái nói Ví dụ Một cái lão nông cả một đời trồng trọt Trong mắt thấy, trong lòng nghĩ Đều là trồng trọt Hắn rất khó có thể nhảy ra khỏi mảnh đất đó được Cả một đời chỉ có thể làm nông dân Nếu như ánh mắt của hắn không chỉ ở tại bên trong miếng đất này Như vậy Hắn có thể phát triển ra bên ngoài thế giới rộng lớn hơn Không cần thiết về hạn chế bản thân Tại bên trong một mảnh đất Khi hắn đi ra khỏi mảnh đất Hắn liền có thể có được thành tựu cao hơn Người mù gật đầu nói Mở rộng tầm mắt của chính mình rất quan trọng rèn luyện đạo tâm cũng rất quan trọng Một người hạn chế bản thân Tại trong một ngành nghề Thì thành tiệu cao nhất Chỉ là tượng sư của cái nghề đó Nếu muốn trở thành tông sư Thì cần phải nhìn rộng hơn một chút Nhìn xa một chút Như vậy mới có thể tăng lên được trình độ của bản thân Người cầm liên tục gật đầu Nói Không hạn chế sự tình trong tay Thì mới có thể tiến thêm một bước đao đạo lập ý của mục nhi so với mổ heo thì càng cao hơn. bởi vậy tại đao đạo đệ nhất trọng thiên liền giống như là đao đạo đệ cửu trọng thiên của mổ heo rồi. nghe vậy đồ tế rất là khó chịu. bất quá hắn cũng có ý tứ giống như vậy. tần mục trước khi rèn luyện đạo tâm tầm mắt so với hắn thì cao hơn và rộng hơn. bởi vậy mới có thể trên cơ sở đao đạo của hắn khai sáng cho con đường của mình. loại truyền thừa này làm cho hắn rất là vui mừng. yên nhi thì lấy làm kinh ngãi hướng về long kỳ lần nói. Phụ huynh của công tử Ánh mắt đều cao như vậy ư Long Kỳ Lân gật đầu nói Bởi vậy giáo chủ mới thường xuyên trở về Hướng về bọn họ học tập Yên nhi thẻ lưỡi Đồ tề lít người mù cùng với người cầm một cái nói Đạo của ta ta đã truyền Hai người các ngươi thì sao Người mù trần chờ thoáng cái rồi nói Trận thiên cung ngược lại là sẽ nói Nhưng làm sao để ăn lĩnh ngộ được trận pháp chi đạo Tìm hiểu ra trận thiên cung của bản thân Thì lại làm cho ta nhức đầu Người cầm khoa tay múa trần này, Giàn đúc thiên cung cũng không khó Chỗ khó ở chỗ làm sao để hắn tìm hiểu ra con đường của bản thân mình Hai người ai nấy đều sầu muộn Yên nhi nghi ngờ nói Lòng béo Bọn họ tìm hiểu ra bản thân đế tọa công pháp Dễ dàng ư Ta nhìn trong lịch sử những người có thể tìm hiểu ra được đế tọa công pháp Đều là khó càng thêm khó Trong lịch sử Mọi người sở dĩ khó là do dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hơn nữa của mình thì rất quý Rất ít giao lưu đế tọa công pháp Long Kỳ Lân giải thích nói Nhưng Duyên Khang thì khác Công pháp đế tọa tại Duyên Khang Người cứ tùy tuyển đi một cái học Cung học viện có thể học được 3-4 loại Trong toàn bộ Duyên Khang Công pháp đế tọa có tầm 10 môn Cũng không cấm người khác đi học Những công pháp khác vậy thì càng nhiều hơn Hắn chần chờ thoáng cái Rồi lại nói Hiện tại khả năng số lượng đế tọa công pháp đã nhiều hơn Nếu như người có năng lực thậm chí mấy mấy môn đế tọa công pháp cũng có thể học được. Chẳng qua là khai sáng cái công pháp rất khó, lại cần tu vi đế tọa cảnh giới, vậy khó lại càng thêm khó. Muốn tu thành cảnh giới đế tọa dựa theo công pháp không được, bên ngoài thiên đình có nhiều đế tọa công pháp như vậy, nhưng số lượng nhân vật có thể tu thành cảnh giới đế tọa cũng là lác đác không có mấy. Yên Nhi thè lưỡi, bên trong duyên khang hình như có một loại không khí không hiểu. Nơi đây tràn ngập tinh thần bồng bột vật phấn chấn một cảnh tượng vui vẻ phồn vinh khí thế ngất trời cùng với thiên đình suốt ngày lục đục với nhau thì hoàn toàn khác biệt đương nhiên duyên khang có thể có được tốc độ phát triển nhanh như vậy kỳ thực cũng vẫn là do liên quan tới đám người tiểu phu yên vân Hề các thiên sư cũng như truyền thừa thời đại khai hoàng lúc trước khi duyên khang kiếp bạo phát bốn đại thiên sư thời đại khai hoàng đã tiến vào chiếm giữ duyên khang đem biến pháp thành quả thời đại khai hoàng truyền thụ cho các đại học cùng học viện ở duyên khang như y thuật thư hỏa rèn đúc Trận pháp, kiếm đạo, đao đạo, kiến trúc, thiết kế, gieo trồng, nuôi dưỡng Thành quả các phương diện đều được Duyên Khang hấp thụ Khi đó là thời kỳ Duyên Khang phát triển nhanh nhất Về sau Duyên Khang kiếp bạo phát Tần Mục đem một tràng đại kiếp này gánh đỡ Bảo vệ cho trụ cột Duyên Khang Để thành quả biến pháp có thể bảo tồn tiếp nối Bởi vậy mới có thể tiếp tục phát triển được Một vấn đề khá có ý tứ Là Yên Vân Hẻ đã đem thành quả Duyên Khang biến pháp đưa tới vô yếu hương Mong đợi vô yêu hương có thể hấp thu được thành quả biến pháp của Duyên Khang Mà khai sáng ra một con đường mới Nhưng mà nàng cũng không nghĩ tới Là vô yêu hương không có hấp thu thành quả biến pháp của Duyên Khang Nơi đó vẫn là một mảnh không khí trầm lặng Cho đến khi tần mục đến đó Mới để cho vô yêu hương lần nữa phấn chấn Tuy nhiên ý vị sâu xa nhất chính là Người thứ nhất hấp thu thành quả biến pháp Duyên Khang Hơn nữa còn sửa cũ thành mới Lại chính là nhân vật Vốn một mực bị người vô yêu hương oán trách Đó là khai hoạc Hắn khai sáng ra kiếm thức thứ hai mươi Kiếm đạo lại thêm một tầng trọng thiền nữa Mười lăm giải thư kiếm Tây du long hắn thành Trên bầu trời trở đến tiếng cao ngầm Của tần mục Mọi người ngần đầu nhìn lên Thì thấy tần mục đang ở trên không múa đao, đao quang xanh lẫn như điện Thành âm giống như lôi mình Khấu quan ngoài cửa nam Trường đao lấy công khạch Tần mục tung người nhảy lên Rồi từ trên bầu trời hạ xuống Thu đạo xuất hiện tại trước mặt đám người đồ tể. Tần Mục đem thần đao trả lại cho đồ tể rồi không người nói. "Đồ xa xa, ta đã biết đau của ta. Đao đệ nhất trọng thiên có tên gọi là gì rồi? Một đao này liền gọi là Khấu Quan Nam Thiên Môn đi." Đồ tể cười ha hả nói. "Rất không tồi, có chút ý tứ. Đao này ta đưa ngươi vào cửa, sau này ngươi đi thế nào còn phải nhìn vào bản thân." Tần Mục nghiêm túc gật đầu. Bên trong linh thay thần tàng, đao đạo thiên cung Đang trong quá trình xây dựng lại Lần nữa thành hình Càng ngày càng hoàn chỉnh. Đồ tề cũng không truyền thụ cho hắn công pháp Chỉ là dẫn dắt tần mục bước vào đao đạo Tòa đao đạo thiên cung này Chỉ có thể dựa vào bản thân tần mục Tới hoàn thiện mà thôi Phương pháp đồ tề dạy dỗ Dã màn và trực tiếp Hắn không phải là lão sư tốt nhất Nhưng cũng là lão sư tốt nhất Tần mục nhắm mắt lại Bên trong đao đạo thiên cung Từng tòa kiến trúc vụt lên từ mặt đất Thần cung thần điện hình thành Tại bên trong đạo khí tung hoành Giao trì giao đài Nhanh chóng thành tựu Tiến tới hình thành tràm thần đài Ngọc Kinh Thành Hàng ngàn vạn đạo khí Tại trung tâm Ngọc Kinh Thành Hóa thành một tòa đao đạo lăng tiêu bảo điện Linh thai của thần mục khóe mắt nhảy lên đao đạo lăng tiêu bảo điện quá mạnh Muốn tìm hiểu ra được đao đạo cực hạn Bước vào trong điện Tọa tại bên trên đế tọa Và trở thành trung đạo đế hoảng Có thể tưởng tượng được Phải bị rèn luyện đau khổ cỡ nào Nhưng mà đều làm cho tần mục cảm giác kinh khủng nhất Là hai đạo đao quang biến thành trạm thần đài Hai đạo đao quang này Là do trung đao đại đao ngưng tụ tạo thành Không có gì không chém đất Sắc bén vô song Hiện tại đao đạo nguyên thần của tần mục Mặc dù còn đang ở bên dưới Nam Thiên Môn Nhưng từ xa nhìn hai đạo đao quang này Liền có một loại cảm giác không rất mà run Tương lai Hắn khẳng định muốn bước lên đao đạo chạm thần đài Thừa nhận hai thanh thần đau này chém giết Có thể gánh vác được hay không Trong lòng tần mục cũng quả thực không nắm chắc Tần mục lấy lại bình tĩnh Nguyên thần đi vào trong nam thiên môn Của đao đạo thiên công Thẳng từ bên trong nam thiên môn đi xuyên qua Cảm thụ nam thiên môn đao đạo chi uy Tu vi của tần mục cũng đã lần nữa tăng lên Chân thần cảnh giới Lại tự cung cố một phút Đủ loại lĩnh ngộ ở trong đầu Liên quan tới đao đạo nượm nượp lao tới Qua thật lâu Tần Mục hấp thu đau đạo cảm ngộ, mở mắt nói: Ta lần này trở về mang theo một chút bảo vật, đồ ra ra và các vị hãy nhìn một chút xem có gì hữu dụng hay không. Bàn tay của hắn vung lên, bao phủ vòng trời, hình thành một cách không gian được phong kín, rồi đem đủ loại dị bảo mà bản thân lấy được tại chiêu dương điện và tổ đình lấy ra. Mọi người lấy làm kinh hãi, nhìn vào từng kiện từng kiện tổ đình dị bảo, dựa vào lực lượng của bản thân mà lơ lửng rất khổng trung người cầm càng là kích động không thôi, run rẩy vút về một viên minh châu. Minh châu ông một tiếng chấn động, chiếu giỏi dãy núi dòng sông phía trong châu. người cầm lẩm bẩm nói: mục nhi người đem bảo khố của thiên đế lấy hết ư? đúng vậy, tần mục vui vẻ đáp: có tiền đồ. bà lão giả giơ ngón tay cái lên, cùng kêu lên khen ngợi nói: không hổ là đệ tử do người quẻ dạy dỗ. Chỗ của ta còn có một số sợi rẽ của địa mẫu Nguyên Quân Chúng là Nguyên Mộc Chi Căn Cũng là không thể coi thường Không kém hơn so với những bảo vật này Tần Mộc cũng lấy ra tất cả Nguyên Mộc Chi Căn nói Nguyên Mộc cũng là bảo thụ bên trong tổ đỉnh Luyện chế thành đế tọa thần bình Cũng không thành vấn đề gì Ba vị già già Ai cần cái gì thì cứ trực tiếp lấy đi À đúng rồi Các người có gặp được U Minh Thái Tử hay không U Minh Thái Tử Đám người đồ tể suy nghĩ trong phút chốc Tần Bột vẽ ra Trần Dung U Minh Thái Tử. Bọn họ lúc này mới nhận ra nói, nguyên lai hắn chính là U Minh Thái Tử sao? Đây là một người trung thực. Lúc trước đi tới Duyên Khang Kinh Thành, nói với Hoàng Đế là phụng lệnh của Bác Đế đến đây đầu nhập. Bác Đế còn đưa tới một số người có nam có nữ, có người tướng mạo quái dị, mang theo hơn 300 cái mũ lôi bình đó. Tần Bột cười nói, chính là hắn đó. Hắn là con của Bác Đế, là tồn tại cảnh giới Đế Tọa đó. Hiện nay hắn đang ở nơi nào? Hoàng đế muốn khảo nghiệm hắn một phen. Cảm thấy hắn không có bản lĩnh, tu vi cảnh giới rất cao, nhưng những hiểu biết đều là cổ lỗ sĩ, quá cũ kỹ rồi. Người mù mang một sợi nguyên mộc chi căn, bộ dạng rất thỏa mãn đấy. Hoàng đế ngay sau đó liền sai hắn đi từng cái học viện học cung mà tu luyện. Hiện tại không biết hắn đã đến học tập ở học cung nào rồi. Ô Minh thái tử chính là một trong số không nhiều đế tọa cảnh giới cường giả của thời đại lòng hắn. Nhưng mà khi đến chỗ linh dục tú Thì lại trở thành người không có bản lãnh Điều này làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười Chẳng qua chuyện này cũng là chuyện đương nhiên U Minh Thái Tử Thiên Phú tuy cực cao Nhưng mà đã bị trấn áp 60 vạn năm Không cùng ngoại giới tiếp xúc Thần thông quán cũng vẫn là thần thông 60 vạn năm trước Mặc dù cảnh giới quán rất cao Có thể nói là nhân vật có tu vi cảnh giới cao nhất của Duyên Khang Tuy nhiên tác dụng quán đối với Duyên Khang mà nói Lại cũng không có lớn Nếu như u minh thái tử có thể đem thành quả biến pháp của Duyên Khang hấp thủ hết Như vậy tu vi thực lực quán chắc chắn là một hồi bay vọt Khi đó có thể trở thành trụ cột vững chắc của Duyên Khang Người mù đem nguyên mộc chi cành cùng với lòng thác thần thường ở bên hông đặt chung một chỗ Lòng thác thần thường lập tức hút lấy sợi dây nguyên mộc Hấp thụ lực lượng tích chứa ở bên trong nguyên mộc Rồi người mù tiếp tục nói Thần nhân do bác đế phái tới hiện nay đều là môn hạ của ta Ta ngày bình thường dạy dỗ bọn họ Tuy nhiên cũng không có tác dụng Nói xong hắn không khỏi lắc đầu nói Đối với trận pháp Trận pháp của bác đế huyền vũ đã tụt hậu quá nhiều rồi Ta còn cần bắt đầu dạy dỗ bọn họ lại từ đầu Phí tâm tốn công Ngay sau đó liền đem bọn họ xử lý Đi đến tiểu học Đi học cùng với đám nhóc con kia. Tân Bục nghe mắt mấy cái nói Bên trong huyền vũ thần tộc Có rất nhiều cô gái xinh đẹp đấy Người mù bình chân như vậy Thôi thúc lòng thác luyện hóa nguyên mộc chi cả này Đều là võ tộc đẳng xà Lớn lên cũng không có bà bà xinh đẹp Cũng chỉ như vậy mà thôi Tần mục im lặng Rồi lại hỏi thăm Tây Đế có phải thần nhân tới hay không Người cầm lấy tử trong dương tổ hợp ra một cái thần phù Cố gắng đem một tòa thần sơn bổ ra nói Có một số nữ tử Quần áo phơi bảy ra hết Nhìn rất chán Ta để các nàng đi đốc tạo xưởng làm việc rồi Tần mục thử giỏ xét nói Nữ tử của thầy cực thiên xinh đẹp như vậy Cầm ra ra không nghĩ tới việc cưới một người làm vợ ấy sao Nữ nhân rất là phiền Người cầm có chút không thoải mái Lắc đầu nói Những bạch hồ thần nữ kia Tuy rất là cường trắng và xinh đẹp Nhưng cũng rất phiền Ta đi dạy bảo các nàng làm sao có thể rèn thuốc được Cũng đã đủ nhức đầu rồi Còn phải cưới một người sao Ta không có thời gian Cũng không có tinh lực như vậy Tần mục kinh ngạc khuyên nhủ nói Cầm ra già hẳn là vì sự sinh sôi khai chi tán diệp của thiên công thần tộc mà phải cố gắng mới được chứ. Người cầm cười lạnh nói <cười> Thiên công thần tộc cũng là nhân tộc. Người nắm chắc dàn đúc chi đạo chính là thiên công. Người cũng là thiên công. Sinh mấy đứa là được. Đừng có vội đem những việc vặt tới phiền ta. Yên Nhi hướng về Long Kỳ Lân nói Ta biết công tử vì sao một mực không có thành thân rồi. Long Kỳ Lân liên tục gật đầu nói Người cảm thấy Có thể cứu được hay không chịu không cứu nổi Ta cũng thấy vậy Người câm là Duyên Khang đệ nhất thiên công Đối với tài liệu yêu cầu cực cao Hắn không giống với loại ngốc ngụy tùy phong Trực tiếp lựa chọn một tòa tổ đình bảo sơn, Mà là một kiện bảo vật Đều lấy một khối Có ý định phối hợp giữa các tài liệu khác nhau Để luyện chế ra thần bình Tổ hợp tài liệu Hắn là chuyên gia Hắn đã từng đi bái kiến thượng hoàng thần kiếm bạch cử nhi Từ nơi nàng nhận được một số điển tịch thời đại thượng hoàng. Thời đại thượng hoàng, thần kim thần thiết của nguyên giới do địa mẫu nguyên quân khống chế ở trong tay, số lượng khoáng mạch nam thượng hoàng thiên đình nắm giữ cực thừa thất, bởi vậy đối với việc pha trộn tài liệu có trình độ hơn người. Mà cho dù có nhiều tài liệu hơn thì cũng cần nắm rõ ràng thuộc tính của mỗi loại thần kim, thậm chí là nắm chắc được đặc điểm khác biệt của mỗi loại thần kim, như vậy mới có thể giàn đúc ra được thần binh thượng thừa. Người cầm đem rất nhiều thần kim thần liệu phối hợp cùng một chỗ, rồi liếc nhìn về phía tận mục một cái, nay Chiếc xe nát của ngươi Đưa cho đám bạch hồ thiên công bọn họ sửa chữa đi Mấy ngày nay ngươi đi theo ta Ta muốn luyện chế một chút bảo vật Cho đám lão già tàn lão thôn Tiện thể dạy ngươi một vài thứ Người mù sẽ giúp đỡ cho ta Cùng một chỗ dùng phương pháp dẫn đúc vi mù giải đúc ra tuyệt thế thần bình Kiếm hoàn của ngươi cũng cần luyện chế lại một phần đấy Tần mục trần chờ thoáng một cái Sợ nãy Trước đó Còn có một số việc cần làm Chỉ sợ là không có thời gian Người cầm hỏi Người cần bao lâu tần Mục cười nói Một ngày Liền có thể hoàn thành Người cầm đem tất cả tài liệu chứa trong giường Rồi xách theo cái giường liền đi mà nói Sau khi chuyện hoàn thành rồi Thì người tới đốc tạo sườn tìm chúng ta Đồ tể Người đi báo tin cho đám người trường thôn Tư bà bà cùng đi tới nơi đó Ta muốn luyện chế tuyệt phẩm thần binh cho bọn hắn Không có bọn hắn ở đó Là không thể làm được Sau khi đồ tể rời khỏi Tần mục đem thiên long bảo liễn rách dưới Giao cho đám bạch hổ thiên công trong đất tạo sường Những nữ tử hoạt bát kia nhất thời hưng phấn để nói Mục thiên tôn Xe của người lại hỏng sao Lần trước chính là do chúng ta sửa chữa đấy. Thực tốt Hỏng nhanh thật Sắc mặt tần mục tối sầm lại Mà rời khỏi và trở lại kinh thành Đi gặp công tôn yến Công tôn yến đang ở trong kinh thành Nhìn thấy tần mục đến thì rất vui vẻ sách theo bình nước tiến lên đón Tần Mục mặc cho nàng tưới nước cho mình Và nói Từ giờ trở đi Người đừng có nói chuyện nữa Cho dù gặp phải bất kỳ chuyện gì Cũng đừng có hỏi Không được nói Tất cả có ta. Công Tôn Yến đang muốn há miệng Thì Tần Mục đưa ngón trò lên đặt Tại cái miệng nhỏ của nàng Công Tôn Yến nháy mắt mấy cái Không nói thêm nữa khuôn mặt ửng đỏ. Tần Mục lấy ra thái đế ấn Cùng với thái đế tế đàn Mở ra mắt dọc trên mi tâm Ngưng tụ tinh thần Nguyên khí cùng với thần thức tuôn ra Một đạo quang mang từ trên mắt dọc quán Bắn ra đánh vào trong bên trên thái đế tế đàn Thái đế tế đàn Chỉ to có lòng bàn tay Nay bị thần thức cùng với nguyên khí của thần mục chiếu dọi Nhất thời phát ra một tiếng ôm nhẹ Rồi một cỗ chấn động như có như không làn ra Trên thế đàn Dần dần hiện ra một số vụ văn Đó là tinh thần lạc ấn của thần mục Ngay sau đó Những phù văn này càng ngày càng sáng rực Và ông một tiếng Từng đạo trùm sáng chiếu rọi tại bên trên thái đế ấn. Tần mục xoay quanh thế đàn cùng thái đế ấn nho nhỏ mà không ngừng đi lại. Hai tay tung bay đem càng nhiều phù văn lạc ấn tại trên hai cái bảo vật này. Dần dần số lượng cánh tay của hắn càng ngày càng nhiều. Mỗi một tay ấn pháp đều không ngừng có biến hóa. Lạc ấn phù văn ấn ký cũng càng ngày càng nhiều. Qua thời gian thật lâu, tần mục mới dừng lại nghỉ ngơi. Thấy vậy công tôn yến có ý định đến hỏi thăm. Chẳng qua lại nhớ những lời Tần Mục đã nói Nên điền kiềm chế xuống Tần Mục đi tới bên dưới nguyên mộc Đem Thái Đế Tế Đàn trôn ở bên trong sợi rễ nguyên mộc Tiếp đó Bay lên trời đi tới trên kinh thành Đem Thái Đế Ấn đặt bên trong tán cây Công Tôn Yến đi theo hắn Lại thế sau khi Tần Mục làm tốt tất cả những thứ này Thì mười ngón tay nhanh chóng biến hóa Từng đạo ấn pháp đánh giá Thái Đế Ấn Cùng với Thái Đế Tế Đàn Đột nhiên chấn động một chút Công Tôn Yến duyên dáng kêu tỏ một tiếng Nàng chỉ cảm thấy thân thể xốp giòn Mà lại ngứa Giống như là có vô số con tiểu côn trùng Đang ở trên người nàng mà chui tới chui lui. Chẳng qua lại dị trạng này Rất nhanh liền biến mất Tần mục thở vào nhẹ nhõm nói Hai ngày tới cũng đừng nói chuyện với bất kể kẻ nào Cũng đừng uống nước ăn cơm Đừng có mở miệng Công Tôn Yến ngoan ngoãn gật đầu Yên nhi, Long Béo Các ngươi nhìn nàng tuyệt đối không được để nàng mở miệng Long Kỳ Lân cùng với Yên nhi vội vàng xưng giả Tần Bục rời khỏi kinh thành đi tới bên bờ đổ giang, Chọn một chỗ không người Rồi mở ra mắt dọc ở trên mi tâm Quan tưởng ra một tòa thế đàn Ngay sau đó liền bận rộn mở ra Tại trên tòa thế đàn này Bố trí xuống từng đạo đại đạo phù văn Sau khi Tần Bục bố trí tốt phù văn Thì lại cắt cổ tay của mình Dùng thần huyết trong cơ thể mình Đem những phù văn này miêu tả lại một lần Tại thời điểm Tần mục đang bận rộn Thì công tôn Yến cũng bận tới bận lui Giúp Yên Nhi sắp đặt tổ chim Yên Nhi từ trước tới này ưa thích chăm sóc người khác Nhưng mỗi lần gặp phải công tôn Yến kiều gì Cũng sẽ bị cô bé chăm sóc tới mức thoải mái Thoải mái tới mức nói không nên lời Yến Nhi Ta cùng Long Béo Rất nhanh sẽ thành hôn Đến lúc đó sinh một tổ chim nhỏ Để cho bọn hắn ở tại chỗ người Yên Nhi cười nói Công tôn Yến nghe vậy thì mặt mày hớn hở, Đang muốn nói chuyện Yên Nhi vội vàng che miệng của nàng này Cũng không thể nói được Công Tôn Yến thấy vậy thì rất buồn giàu Long Kỳ lần nói Giáo chủ là vì muốn tốt cho người Thần thông quán có thể làm cho người không bị ngoại địch xâm hại Chẳng qua thần thông này cần người phối hợp phòng bế giác quan Vừa mở miệng khí liền sẽ tiết ra Thần thông quán liền không bảo vệ được cơ thể người nữa Nếu như địa mẫu đột kích Thì liền có thể đoạt xá được người Công Tôn Yến nháy mắt mấy cái Trong lòng buồn bực nghĩ nói Địa mẫu muốn đoạt xá ta Đột nhiên Trên bầu trời xuất hiện tường đạo Thải Hà Rồi có chim Phượng bay tới Nó xoay quanh nguyên mộc uyển truyền nhảy múa Đôi Phượng Hoàng này với quanh nguyên mộc bay tới bay lùi Nhảy múa yêu mỹ Trong miệng Phượng Hoàng Còn truyền đích những thanh âm ca hát Ở trong kinh thành Mọi người đều nghe được mà vui vẻ nhảy nhót Đều nói Hữu Phượng Lai nghi là dấu hiệu đại cắt Ngay cả công tôn Yến cũng cực kỳ vui mừng khôn siết Nàng đã sớm muốn nuôi lấy một đôi Phượng Hoàng Hiện này nhìn thấy đôi phượng hoàng quả nhân tới Thì không nhịn được lên muốn bay lên Đem phượng hoàng dẫn tới bên trong tổ chim Đột nhiên Một con long thước từ bên trong tổ chim trên tán cây bay già Không nói lời gì Đã liền đem đôi phượng hoàng kia bắt lại Và thôn phệ làm cho mọi người trong kinh thành Ai nấy đều kinh ngạc không hiểu Yên nhi sau khi nuốt lấy đôi phượng hoàng Thì trở về tổ chim Hùng ác nói Yên nhi Đây là do địa mẫu phái tới Muốn dụ ngươi mở miệng nói chuyện Không thể trúng kế được Ông Tôn Yến tùy thân vô cùng Đúng tại lúc này Lại có Phượng Hoàng bay tới cao giọng này. Nguyên giới có Phượng Hoàng Dừng ta nhánh ngô đồng Thoải mái đợi gió về Đột nhiên đầu của Long Thức kia Lại lần nữa bay lên trời Ngay trước mắt tất cả mọi người Ở trong kinh thành đem đôi Phượng Hoàng thôn phải lấy Ngay sau đó Với bộ dáng hung thần ác sát Hùng cứ tại phía trên tán cây nguyên mộc Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng Tất cả mọi người trong duyên khang thấy thế Thì run sợ lầy bày Không ai dám nói nhiều Bên dưới kinh thành Lại đột nhiên xuất hiện làn gió thơm lừng Và có kim tuyển tuôn ra Lúc này trong kinh thành xuất hiện từng cái miệng giếng Nước ở trong giếng phiêu hương bốn phía Trong giếng xuất hiện các loại hoa sen nở rộ Trong hoa sinh ra từng nữ từ trẻ tuổi Nhao nhao cười nói Thực sự là khoái hoạt và kỳ lạ Nhanh đi tìm tì tì tới Rất lời Những thương nữ trẻ tuổi kia liền nhau nhau hướng về phía nguyên mộc mà đi Trong kinh thành mọi người rất kinh ngạc Những đứa hài này trang điểm lộng lấy Bọn hắn tìm đến công tôn Yến Bà trần bốn cẳng lôi kéo nàng vừa múa vừa hát cười nói Yến tử không nhận chúng ta sao Chúng ta là cây ăn quả do ngươi trồng bên hậu viện đó Công tôn Yến vừa mừng vừa sợ Đang muốn mở miệng nói Thì đột nhiên Long Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng Toàn thân đại hỏa hừng hực Đem những cô gái kia đốt thành cho bụi Tuyệt đối không được mở miệng Long Kỳ Lân nghiêm túc nói Công tôn yến như gà mồ thóc Gật gật đầu không thôi Long Kỳ Lân Đề phòng quan sát xung quanh nói. Địa mẫu khẳng định sẽ cho chiều mới Sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu Ngươi chỉ cần không mở miệng Địa mẫu liền không cách nào có thể phá vỡ được thái đế ấn Cùng với thái đế tế đàn đi Và thân thể của ngươi không thể bị đoạt giá. Mà vào lúc này Thời gian tần mục của với địa mẫu ước định đã tới tần mục khai đàn làm phép vì địa mẫu nguyên quân mà tụ hồn chỉ thấy bên trong mảnh đất không người này âm phong thổi lên từng cơn cát đen quẩn quẩn chen trúc mà tới tần mục mở ra thiên địa huyền môn tiếp nhận lực lượng của thiên công và lực lượng của thổ bá đạo ngữ nổ vang đạo âm chấn động sử dụng vô thượng diệu pháp vì địa mẫu nguyên quân mà tái tạo tam hồn khắp mặt đất không ngừng chuyển đến rung động dữ dội sợ dễ của địa mẫu nguyên quân ở trong lòng đất xuyên ngang tới đây chờ đợi hồn phách của mình được khôi phục qua thực lâu toàn thân tần mục mồ hôi đầm đìa cuối cùng đã đem thiên địa ba hồn của địa mẫu nguyên quân tái tạo lại ba hồn của địa mẫu đứng tại bên trên tế đàn tần mục trầm giọng nói địa mẫu những gì ước hẹn của ngươi và ta đã xong từ đây không ai nợ ai hồn phách của địa mẫu nguyên quân chậm rãi chỉ vào trong lòng đất cười nói dễ nói dễ nói đại pháp sư ngươi không hồ là đại pháp sư bản cung sau khi phục sinh sẽ ở trước các mặt cổ thần thay ngươi nói tốt vài câu Tần mục hư một tiếng phất tay áo nói Nếu hồn phách của ngươi đã hoàn chỉnh Vậy liền nhanh chóng rời khỏi đây đi Đẻo mẫu nguyên quần cười khanh khách nói Chỉ là hồn phách phục sinh mà thôi Ta còn không có thân thể Đại Pháp Sư Duyên khăng của ngươi thiếu hụt cổ thần mạnh mẽ che chở Vẫn là để ta tác thành cho ngươi Rất lời Ba hồn liền ẩn đi Gần như cùng một thời gian Trong kinh thành tại biên giới nguyên mộng Công Tôn Yến vẫn như cũ không nói một lời Đột nhiên hồn phách của Đệ Mẫu Nguyên Quân xuất hiện ở trước mặt nàng Trên mặt dịu dàng tươi cười Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng Ôn như nói Hai từ đáng thương Con gái của ta Mẹ tới thăm ngươi đây Trái tim công thôn yến như hỏa tan Nước nở nói Mẹ Thấy vậy Đệ Mẫu Nguyên Quân cười hà hà Long Kỳ Lân thì nổi giận gầm lên một tiếng Xông tới phía nàng Ngay sau đó một trọng lực vô biên đẻ xuống Đem hắn ép nằm dạp trên mặt đất Đại địa không ngừng rơi xuống Yên Nhi hóa thành lòng thức từ không trung vỗ cánh nhào tới. Đệ mẫu nguyên quân chỉ tay một cái, vô số rễ cây từ trong lòng đất chui ra, đem Yên Nhi trói lại. Bên trong tán cây nguyên mộc, Thái đế ấn tỏa ra hào quang rực rỡ, cùng Thái đế tế đàn trôn bên trong sợi rễ nguyên mộc hình thành một cái bình phòng vô hình. Nhưng sau chỉ một khắc, Thái đế ấn cùng với Thái đế tế đàn bị chấn động và từ bên trong nguyên mộc bay ra. Thân thể địa mẫu nguyên quần đột nhiên tán đi, rồi chui vào trong cơ thể của Công Tôn Yến. Các bạn vừa nghe xong tập số 265 của bộ truyện Hắc Tây Du. Tiến Phong xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.